Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đuổi được người phụ nữ mai mối kia ra khỏi nhà rồi Quang thấy nhẹ cả người Suốt buổi tối hôm nay Bà ta cứ lôi hết mối này ra khoe Rồi mối kia đem ra mà tán tụng Trước khi tiễn bà mai ra về Quang còn cả quyết rằng Từ nay á, bà đừng bao giờ nói chuyện mai mối với tôi nữa nhé Đêm hôm đó trong lúc ngủ Quang lại mơ thấy mình cưới vợ thêm một lần nữa. Thức giấc, anh bật cười một mình, cười xong lại lầm bẩm Còn điên thì mới cưới chứ. Nhưng rõ ràng, những gì trong giấc mơ như đang hiển hiện lên ngay. Anh nhớ, mình đã gặp một cô gái có tên là Kim Yến. Nàng ngồi khóc một mình bên bờ giếng. Khi Quang đến hỏi thì nàng không ngẩn đầu lên mà chỉ nói Tránh ra để người ta chết. Thì ra là nàng ta sắp nhảy xuống giếng rồi. Quang hốt hoảng ngăn lại thì nàng ù té chạy mất dạng. Quang cố đuổi theo, cuối cùng cũng bắt kịp và nàng chịu làm bạn với anh. Để rồi không lâu sau đó chính Quang đã đề nghị được cưới nàng ta và nàng cũng ưng thuận ngay. Bây giờ ngồi đây nhớ lại chuyện giấc mơ, Quang bỗng rùng mình. Để xua đi ý nghĩ không muốn có ấy, Quang đứng dậy bước ra ngoài. Trời vừa rạng sáng, có tiếng gọi vọng từ bên ngoài. Đi trần bần, thầy Quang ơi! Tiếng của những người trong nhóm thiện nguyện mà Quang là một thành viên. Lúc đó thì Quang mới nhớ là hôm nay có hẹn với họ. Đi về một làng hẻo lánh để cứu trợ cho những người bị lũ lụt cuốn trôi mất nhà cửa. Tới khi anh ra ngoài thì mọi người có mặt đông đủ cả rồi. Một vài người thấy Quang còn lừ đừ liền trêu. đàn ông không có vợ mà cũng ngủ quên buổi sáng. Kể cũng lạ đó nghe, nhiều tiếng cười phá lên. Một ai đó nói, kỳ này sớm tìm gấp cho chàng Quang một cô vợ đi. Quang chỉ cười cho qua chuyện, chứ không đôi co. Vào lúc giữa trưa, họ tới ngôi làng như dự kiến. Tuy nhiên có một bất ngờ mà đoàn không lường trước được, đó là trời mưa to. Không ngờ giữa mùa nắng thế này mà trời đột ngột đổ cơn mưa lớn chưa từng thấy. Cơn mưa dứt thì đã hơn 4 giờ chiều rồi. Mọi người lo lắng bàn với nhau. Bây giờ mà tiến hành công việc ạ cũng chẳng được bao nhiêu. Mà quay về cũng không còn kịp nữa. Bởi trời tối mà lại đi qua thác dựng. Nguy hiểm vô cùng. Mình tính sao đây? Quang là người giỏi tính nhất trong nhóm. Sau vài giây suy nghĩ anh quyết định. Ta ngủ lại đây. Sáng mai làm việc sớm. Rồi về sớm. Không còn cách nào khác nữa. Nên mọi người đành phải chấp nhận ngay. Việc ăn nghỉ không khó. Bởi dân làng ở đây đã quen thuộc với nhóm của Quang, nên họ tình nguyện bố trí cho cả nhóm ngủ lại tại nhà ông trưởng thôn. Nhóm của Quang có 7 người, mà nhà chỉ còn khả năng xếp cho 6 người ngủ chung trên hai chiếc giường không rộng lắm, còn thừa lại 1 người. Trong lúc đang tìm cách thì ông trưởng thôn chỉ tay ra phía bên hông nhà hỏi, Ở đây có ai không sợ ma nào? Nghe nói tới ma thì hầu như ai nấy đều nhìn nhau lấm lét. Quang lên tiếng ngay, «Tôi!» Ông trưởng thôn vốn có gặp Quang vài lần rồi, ông cười nói. «Khi hỏi ạ thì tôi nghĩ tới cậu liền. Còn nhớ lần trước cậu đã một mình vào tận núi voi để cứu thằng vạn xóm này. Nếu không có cậu ạ thì thằng đó chết mất xác rồi.» Quang hỏi lại, «Ngoài kia còn chỗ ngủ phải không ạ?» Ông trưởng thôn gật đầu, «Ở cái tròi ngoài đó vốn trước xây dựng lên để cho ông thầy mo cúng vọng. Lâu nay không sử dụng rồi.» Nhưng còn đủ mùng màn chiếu gối. Nếu cậu dám thì... Quang cười to. Thích quá rồi còn gì nữa mà không dám. Vậy ông cho tôi mượn cây dù Tôi sẽ ra ngủ đó. Tôi cũng đang cần sự yên tĩnh đây. Mấy người bạn lo cho Quang. Hay là để thêm cậu ngàn đi theo cùng ở với Quang luôn. Nhưng Quang đã cương quyết. Một mình tôi là được rồi. Ngàn ngủ ngáy to. Tôi chịu không nổi đâu. Vậy là Quang ra tròi lá ngủ một mình. Tuy cách nhà lớn chỉ hơn chục bước chân thôi, nhưng cửa tròi hướng về phía ngoài nên coi như biệt lập, hầu như không nghe thấy tiếng động nào ngoài cái tiếng côn trùng giả dịch. Nhưng Quang lại rất thích như vậy, cho nên sau khi dọn sơ màn chiếu, anh bước tới ô cửa nhỏ đưa tầm mắt ra xa. Anh thầm cảm ơn ai đó đã tạo ra một ô cửa nhỏ vừa với tầm mắt để có thể từ đó nhìn suốt vạt rừng phía bên ngoài. Su đêm tối không nhìn rõ gì lắm, nhưng thỉnh thoảng có những ánh sáng chớp tắt của lũ đom đóm cũng khiến Quang thấy vui mắt. Rồi chợt bàn chân trước của Quang dẫm phải một vật gì mềm mại nằm trên sàn, anh giật mình rút chân lên. Bước... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net